Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Nghe uống thuốc, lập tức nhăn mặt. Từ bé đến lớn, có vài sự tình Bạch Tử Cống rất sợ mà uống thuốc là một trong số đó. Hết cách, Bạch Tử Cống lớn lên ở Mao Sơn. Khi còn nhỏ, hắn bị bệnh. Thì lập tức sư phụ chỉ cho hắn uống là thuốc cỏ cây, uống trung dược. Thế nhưng lần này, uống tây dược quả thật là rất khó chịu. Bạch Tử Cống uống trung dược mà lớn lên. Cho nên cái vị của Trung Dược, hắn rất ghét. Thành ra một nội ám ảnh ở trong lòng, hắn rất sợ uống thuốc. Khuôn mặt đau khổ. Du Như Văn phỉ cười nói, sao vậy? Anh đã lớn như vậy còn sợ uống thuốc sao? Bị xem thường, bạch tử cống nghiến răng. Được rồi, cô đưa thuốc cho tôi. Cầm lấy thuốc trong tay và ly nước. Du Như Văn đưa cho, bạch tử cống nốt nước miếng. Sau đó, một tay đem toàn bộ thuốc nhét vào trong miệng. Rồi uống một ngụm nước lạnh Chỉ thấy dầm một tiếng Bạch tử cống cố gắng Nuốt thuốc xuống Nhưng vì nuốt quá nhanh Kết quả lại làm cho bị sặc ho khổ khổ Bạch tử cống buông ly nước không ngừng ho khan Ho đến khó chịu Hắn liền cố rũi tay ra vỗ ngực Nhưng kết quả lại bị Du Như Văn ngăn lại Này Ở trước ngực của anh đang bị thương đó Đừng có vỗ Du Như Văn cúi xuống nhẹ nhàng Vỗ vỗ đằng sau lưng của bạch tử cống Dưới sự trợ giúp của nàng, Bạch Tử Cống lúc này mới hỏa hoãn lại, hắn quay đầu. À, cảm ơn cô, y tá dù đừng khách khí. dù như Văn khẽ cười nói, đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra. Diệp Thanh Vân mặc một thân hưu phục, từ ngoài cửa đi vào. Người khác còn chưa có tiến vào, đầu bên kia đã phát ra âm thanh. Lão Bạch, này cuối cùng cậu đã tỉnh, tôi... Thế nhưng lời của Diệp Thanh Vân còn chưa nói hết Đã bị cảnh tượng trong phòng làm cho kinh sợ Này Dù như Văn đang cúi người xuống Sát bên Bạch Tử Cống Bộ dáng Chỉ cần nàng đang duỗi tay một cái Là ôm lấy Bạch Tử Cống Điều quan trọng nhất là Bạch Tử Cống Thời điểm nói lời cảm ơn Dù như Văn theo bản năng đang cúi đầu Như vậy là hai người đang đối mặt Mà Diệp Thanh Vân ở cửa Ở góc nhìn này chỉ có thể nhìn thấy cái gáy của Bạch Tử Cống chứ không thấy tình huống ở trước. Cho nên tình huống ở trong phòng nháy mắt là rơi vào ngây ngất ngây ngốc, Diệp Thanh Vân tưởng rằng nữ y tá này đang ôm lấy Bạch Tử Cống, muốn thân mật với hắn ở trên giường. "Ê, ê, à, <cười> xin lỗi đã quấy rầy các người, à, các, các các các người tiếp tục đi, tiếp tục đi, à, cứ tự nhiên." Diệp Thanh Vân dứt lời liền xoay người rời đi. Tiếp tục cái đầu của anh đó. Quay lại đây Bạch Tử cống quay lại nói Y tá Du chỉ là giúp tôi một chút thôi Anh đừng có hiểu lầm nữa Nói xong hắn nói với Du Như Văn Thật là ngại Y tá Du người này là thích nói lung tung đó Cô đừng quan tâm Du Như Văn cũng không thèm để ý Hơi mỉm cười bưng khay thuốc Bạch tiên sinh tôi đi trước Nếu như anh có cần gì Cứ ấn vào cái trung điện ở bên cạnh Thời điểm đi ngang qua Diệp Thanh vân Du Như Văn nói Người bệnh là cần phải yên tĩnh, dưỡng bệnh, cho nên anh đừng có gặp lâu quá đó. Tiếp theo, Du Như Văn rời khỏi phòng bệnh. Nàng đi rồi, Diệp Thanh Vân mới ngồi xuống bên cạnh, làm mặt quỷ. Này, có nói là tôi hiểu lầm. Cậu xem người ta quan tâm cậu như vậy đó, còn bảo tôi là đừng có quấy dậy cậu nghỉ ngơi. Này, cậu nói thế nào đây? Thì cô là bác sĩ đó. Quan tâm thân thể của bệnh nhân là chức trách của cô ấy. Bạch từ cống dựa vào đầu giường ai được rồi diệp thanh vân vỗ đùi tôi cũng không có hỏi nữa này cầm lấy nói xong diệp thanh vân lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đây là thủ lao lần này đó tổng cộng là hai vạn rưỡi mật mã là một hai ba bốn năm sáu bạch tử cống nhìn thẻ ngân hàng trong tay của diệp thanh vân không có cầm này sao vậy cậu chơi ít à diệp thanh vân vừa thấy bạch tử cống không lấy tiền thì nhíu mày ờ cũng đúng Sự tình lần này thiếu chút nữa mất mạng Cậu chê ít à, Cũng có thể thông cảm Nhưng mà lời hắn còn chưa nói xong Đã bị bạch tử cống cắt lời Lão Diệp Sự tình lần này tôi không cần thù lao đâu Chỉ cần thị cục các người giúp tôi một việc Này có cái gì vậy à, Sự tình trái pháp luật Chúng tôi nhất định không làm đâu Diệp Thanh Vân cảnh giác nói Tuy là huynh đệ nhưng có một vài nguyên tắc Nhất định là phải là luôn luôn giữ không phải là việc gì khó chỉ là nhờ các anh dùng tìm giúp tôi một người đó tìm người Diệp Thanh Vân vừa nghe tìm người thì thở phào vỗ ngực nghe truyện hot nhất tại đọc truyện